Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả thiên Hạ Bát Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, trường thứ 37, mặt nạ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ của Lão Dương Bỉ rất có hạn, ông già lại còn nói lăng lập cả lập cập, chẳng ra đầu vào với đâu. Tôi với tuyển béo nghe mà như Người đi giữa đám sương mù, Nhưng rốt cuộc cũng hiểu được đại khai ý tứ Ở quê Lão Dương Bỉ Có một khu vực chỉ toàn đất phạm khách Nơi ấy khâu hẳn thiếu nước Nhưng giữa vùng ấy Lại có một chỗ đất bùn rất ẩm ướt Theo các truyền thuyết cổ xưa Thì đó là đất dưỡng thì Người chết chôn vào đó Thì có thể giữ mãi không bị thối rữa. Sự thật là Ở nơi ấy có một loài thực vật cổ quái sinh trưởng. Tương truyền từ thời cổ đại Loài thực vật này đã được du nhập từ thành nguyên xa của nước hồi hồi ở tây vực xa xôi. Loài này cực độc, hình dáng như con người, thoạt nhìn hơi giống cây nhân sâm lớn, nhưng phải to hơn gấp mấy chục mấy trăm lần. Bản thân nó cũng chẳng có gì họ hàng với nhân sâm cả. Nhưng ở Trung Nguyên không có tên gọi chuẩn xác, được gọi bừa là thi nhân sâm hoặc quỷ sâm, còn người hồi hồi cổ thì gọi là yàn bù lù. Thứ này chuyên mọc ở những vùng đất bùn tối tăm ẩm thấp hồi thối Một số mộ huyện bị hơi ẩm xâm thực Hoặc lòng sông cổ vẫn còn bùn nước đọng Đều là những nơi thích hợp để cho nó sinh trưởng. Bộ rễ của nó có thể ăn sâu xuống lòng đất Đến cả chục mét Tuy là thực vật Nhưng giữa cây lại có thể vừa lên mặt đất Cuốn lấy người và xúc vật làm thức ăn Về bản chất thực ra Là một loại cỏ ăn thịt người khổng lồ Nếu đào đất gặp phải loại thực vật này Bất luận là người hay xúc vật chỉ cần tiếp xúc với độc khí của nó, a thành sẽ mất mạng chứ chẳng nghi. Phương pháp khai thác loại cây này là sau khi xác nhận vị trí ya sinh trưởng, người ta đào xung quanh nó bốn rãnh đất, sâu rộng đủ để chứa một cây lù nước lớn ở nông thôn là vừa. kế đó bắt đầu dùng gạch mộ chất vào trong rãnh, xây thành hình dạng như cây lò gạch, bịt kín hoàn toàn cả phía trên. trước khi xây bít vào, thì thả vào trong mấy con chó giữ. Bọn chó dữ bị nhốt trong căn phòng gạch ký mít ấy sẽ bị khó thở Sau một hồi sủa loạn Theo bản năng Chúng sẽ dùng móng vuốt bới đất Hồng đào đường hầm thoát ra bên ngoài Khi đào chạm đến rễ cây Yambulu kịch độc Lũ chó ấy sẽ lập tức chết vì chúng độc Ngoài ra còn có một cách khác Là trực tiếp dùng dây da buộc vào chân chó và với rễ cây độc Rồi người đắp ở đầu ngọn gió đốt pháo Lũ chó bị giật mình Sẽ kéo theo cả bộ rễ cây lên Cách này tuy tích cầm được thời gian và sức lực nhưng rất nguy hiểm, thực khiến người khai thác chúng độc mà chết, vì vậy không được di chuyển rộng rãi như cách đầu tiên. Loài cây Iabulu ở nước hồi hồi này, một khi ra khỏi đất, chẳng bao lâu sau liền mất đi độc tính. Lúc này người ta mới mang cả xác lũ chó chúng độc về cầy Iabulu đã không còn độc tính ấy, chôn xuống hố, một năm sau mới đào lên. Khi đó xác chó đã kết hợp với rễ cây thành một thể. Xương thủy tủy đã thối rữa, nhưng ở chỗ không có ánh mặt trời lại có thể nhúc nhích như còn sống. Thứ thịt thôi ấy đem phơi nắng cho khô liền trở thành một loại thuốc cực quý Ban rất được giá Dùng một chút diệu thuốc ấy Có thể khiến người ta tê liệt toàn thân Tựa như rơi vào trạng thái chết giả Cho dù lấy dao lấy búa cắt đứt chân tay Cũng không có bất giác cảm giác gì Mấy ngày sau cho uống thuốc giải Thì lại trở về trạng thái bình thường Tương truyền hoa đà thời xưa Có thể phẫu thuật mổ bụng Cũng đều nhờ vào loại thuốc mê này Đến thời tấm ngự y viện trong hoàng cung không có ghi chép về việc sử dụng nó. hồi còn ở quê, lát sương bị từng thấy người ta đi khai hoang, đào xới cả khu mộ địa lên làm đất ruộng. cả phải loại độc vật hình người này, lần đó đào lên cả một dầy xác người dính chặt với nhau. toàn là rất làng vô ý đi qua đây, nhưng lúc đêm đèn tối trời lâm nạn, cây iabulu cuốn lấy người ta, rồi truyền độc vào cơ thể. người chết tùy đã chết, nhưng đầu óc và móng tay móng chân vẫn tiếp tục mọc dài. Lại được âm khí tiềm tàng nuôi dưỡng, mỗi khi gặp dương khí, liền nhúc nhích cử động, bắt được người hay xúc vật gì, không đều truyền chất độc trò, rồi biến con bồi thành một phần của giống cây quái gì ấy. Chúng tôi đoán cây hầm đất số 0 ấy là do quân Nhật đặc biệt xây dựng để nuôi trồng cây thuốc. Kỳ thực từ xưa, thịt cương thi hay còn gọi là mật thường đã được dùng làm thuốc rồi. Nhưng cái xác thối giữa, cơ hồ đã trở thành một phần của cây Iabulu. Chúng có thể coi như là một loại dược phẩm đặc biệt Chẳng qua là cách nuôi cấy Thực sự quá gây tẩm mặt thôi Tôi đang định hỏi Lão Dương Bị xem Có cách gì có thể tiêu diệt hoàn toàn Cái giống cây quái dị này không Chưa để nó chắn trước cửa thế này Thì rốt cuộc bọn tôi Cũng không thể thoát đi đâu được Nhân đang định cất tiếng chợt bỗng nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng Cả người lập tức lạnh bốt cả ra Tôi vào tuyển béo quần nhau với lũ Xác chết thối thầy đó bao nhiêu lâu trên người hai thằng bị dính phải rất nhiều chất dịch vở tanh vở hôi thối ấy sợ rằng đều đã trúng độc mất rồi hai chúng tôi vội vàng rửa tay lỗ ra bên ngoài quan sát tay chúng tôi đều dính rất nhiều thứ ấy bẩn đến mức chẳng còn nhìn ra gì nữa cả nhưng trên mu bàn tay giờ như đã mọc lên một đống mụn nhỏ lì lì hơi hơi có cảm giác ngứa ngứa tê tê ngoài ra tạm thời cũng không có triệu chứng gì khác tuy không rõ đây có phải dấu hiệu chúng độc hay không nhưng qua nửa cũng chẳng phải điều tốt lành gì Định tư điểm chúng độc Còn chưa tìm ra cách trị liệu Không ngờ cả tôi và Tuyền Béo Cũng lần lượt dính đòn Tâm trạng tôi vô cùng phức tạp Có điều trời sập xuống Lấy làm chăn đắp là cùng Tình cảnh chúng tôi lúc này Vốn đã loạn cào cào lên cả rồi Thêm một chút phiền phức nữa Cũng chẳng có gì to tắt cả Cùng lắm thì ba người chúng tôi Cùng đi gặp cụ Mark Cụ Lê thôi vậy Thành niên thời đại ấy Chẳng ai có tư tưởng tình cảm phức tạp gì Và lại hệ thống giao dục nhận nhận từ thủ ô thờ, khiến chúng tôi đều không biết thải chữ khó khăn viết như thế nào. Dưới gầm trời này, có chuyện gì làm có được chiến sĩ cách mạng đâu chứ? Vì vậy chuyện lớn bàn trời, chúng tôi cũng không để trong lòng cho lắm. Chỉ thoáng sau đó, tôi đã nhanh chóng gạt chuyện mình có chúng độc hay không ra khỏi đầu, quay sang hỏi lão Dương Bỉ xem. Lão Dương Bỉ lắc đầu thở dài, bảo rằng chẳng có cách gì hết. loài đầu vật nước hồi hồi ấy, rời khỏi đất là chết, đời chốc nữa âm khí tiêu tàn Phòng trừng nó sẽ không động cửa gì được nữa, trực măn chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi. Nhưng có trời mới biết dây cây của cái thứ ấy dài bao nhiêu. Nếu có một phần vẫn còn hút được hơi đất, vậy thì chúng tôi chỉ cần bước ra khỏi cửa là sẽ lập tức bị nó quấn lấy ngay. Chúng tôi đang không biết phải làm sao, đột nhiên nghe thấy phía trên đầu vang lên tiếng động lạ. Tôi vào tiền bé vội chiếu đèn pin lên xem. Chỉ thấy chỗ tiếp giáp giữa tường và trần nhà, có mấy cửa sổ hẹp mở thông ra hành lang dưới cây già phía bên ngoài đã luồn qua ổ cửa, đang định đánh lén. Tên béo lập tức vùng đào lên, chạm mày đoạn dưới cây vừa thò vào trong phòng, chỉ nghe âm thanh như thể một cái túi già bị cưa đứt vàng lên. chỗ lưỡi rào chặt xuống, được thối bắn tùng tuế. đoạn dưới cây liền nhanh chóng rụt trở về. chúng tôi bây giờ mới phát hiện ra căn phòng này, tuy cửa và tường đều rất kiên cố, nhưng lại không đóng kín, Lỗ thông khí và cửa sổ nhỏ cực nhiều, rất dễ bị đối phương thừa cơ xâm nhập. Căn phòng hầm này dường như là một kho tồn trữ tài liệu. Có nhiều tủ sắt và các hòm gỗ bên trong đựng hồ sơ văn kiện và giấy tờ lình kinh. Tôi với tuyển béo vội hẻ nhau, đẩy tủ sắt ra chắn hết các lỗ hở phía bên ngoài lại. Ở góc trong cùng của căn phòng, có một cái tủ sắt rất dày. Đây vốn là thứ tốt nhất để chắn cửa. Nhưng mặc cho tôi và tuyển béo dùng sức đẩy thế nào. Nó cũng không chịu nhúc nhích, cứ như thể mọc rễ xuống dưới đất vậy. Tôi điều chỉnh lại ánh sáng đèn pin cẩn thận quan sát lại cánh tủ ấy trong lòng không khỏi ngờ vực ở đây có một cánh cửa ngầm cần có công tắc hay chốt lẫy gì mới mở được mấy phim phản gián thời bây giờ đa phần đều có những tình tiết kiểu như vậy tôi và tuấn béo đoán bừa đoán bậy không ngờ lần này chúng thật khi tôi men theo mép tủ sắt điều chỉnh ngọn đèn chiếu vào trong góc tường bỗng thình lình trông thấy trong khe hẹp ngăn canh giữa tường và tủ sắt có kẹp một bàn tay bàn tay ấy khô đét tím bầm mọc lồng như lồng thú Phòng trừng chủ nhân của cánh tay này, cũng giống như đại đa số những tử thi khác trong viện nghiên cứu, đều chết vì một nguyên nhân không rõ nào đấy. Sau khi chết, lại chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh đặc thù của vùng động bất nhãn này, mà nảy sinh ra hiện tượng thi biến dị thường. Phía sau cây khè, dường như là một không gian không nhỏ, nhưng tôi chiếu đèn pin vào một hồi lâu mà chẳng nhìn được gì hết. Trước mặt hành lá bên ngoài gian phòng ngầm dưới lòng đất này, đã bị cây thì sầm dính chùm cả đống xác chết bịt chặt. Nếu sau cây tổ sắt này, Còn có thông đạo nó không chừng có thể thoát ra từ đây Và lại được hầm bí mật này Có vẻ rất là kỳ lạ Biết đầu bên trong lại cất giữ những thứ chúng tôi đang cần tìm cũng nên Tôi và tuyển béo đều tràn đầy lòng tin Với suy đoán khiến người ta phấn chấn tinh thần này Cậu ta lập tức mỏ mẫm khắp nơi Tìm chốt lẫy để mở tủ sắt ra Tôi không vội bắt tay vào ngay Mà cảm giác con đường ngầm phía sau tủ sắt này Có gì đó không ổn lắm Nhưng không ổn ở đâu Thì nhất thời lại không nghĩ ra được Ghi đoạn tôi hít sâu một hơi Cố gắng chấn tĩnh Đó không ngừng hoạt động hết cỡ Rất có thể tình hình khi ấy là Một trong tình huống vô cùng khẩn cấp Người ta bị kẹt giữa tủ sắt Và bức tường này định chạy vào trong mật thất tránh nạn Nhưng vì cái chết đến quá bất ngờ vừa mới mở cánh cửa ngụy trang thành tủ sắt Bước vào đường hầm bí mật Đã lập tức tử vong Và bị cái tủ sắt tự động trở về vị trí ban đầu kẹp cứng cái xác lại Chứ không phải là tủ sắt kẹp vào mà chết Còn nữa Trong viện nghiên cứu rơi bị cực kỳ thâm nghiêm Từ hầu như hoàn toàn không cần thiết phải bố trí Một cái cửa ngầm bí mật Ở một công trình ngầm dưới lòng đất Vốn đã cực kỳ ẩn mật này làm gì Trừ phi không gian phía sau cánh cửa Ẩn chứa những thứ cơ mật trong cơ mật dần có thể là hầu hết nhân viên trong viện nghiên cứu Đều không hề biết sự tồn tại của nó Mà chỉ có một số nhân viên đầu não của cơ quan Mới nắm được Cái xăng bị kẹt ở đây Xem chừng là một trong những người đứng đầu Cái ổ quỷ này Nhưng tại sao cánh tay của cái xác Lại thò ra phía bên ngoài Từ thế này có bình thường không nhỉ Lẽ nào không phải là chạy vào bên trong Mà đang từ trong ấy chạy ra ngoài Cái mật thất bên trong mật thất này Đầu óc tôi không ngừng tính đến Các khả năng khác nhau Đang suy đoán lung tung Thì tuyên béo đã tìm được một viên gạch lát sàn gỗ lên Ở dưới gầm bàn vị trí hết sức ẩn mật cũng hoàn toàn không bắt mắt chút nào nếu không phải mỏm mẫm từng viên gạch một thì cũng không thể nào phát hiện được cậu ta mắm mồi mắm lợi cậy mấy cái mà không nhúc nhích gì liền đổi sang dùng chân dẫm xuống cú dẫm này khá mạnh viên gạch liền lún xuống một hai phần sau tiếng động ầm ầm cái tủ sắt đã rút vào một bên tường để lộ ra một lối đi hẹp có lẽ tại tuyển béo dùng sức quá độ dẫm xuống xấu quá cái tủ sắt ấy trở ra một bên rồi đứng yên Chứ không tự động bật lại vào vị trí ban đầu, như tôi đã dự đoán. Bên trong lối đi ấy, lại có một cánh cửa nữa. Cánh cửa mở rộng, sâu bên trong là một căn mật thất, lớn hơn căn phòng chúng tôi đang ở. Tuy Béo cho rằng trong mật thất ấy, thế nào cũng có thuốc men và thức ăn. Liền nóng lòng muốn đi vào ngày, tôi vội vàng chặn trước lối đi, nói với cậu ta và lão Dương bỉ. Hai người nhìn thử cái xác bị kẹt ở đây mà xem, đầu và cánh tay đều vươn ra phía ngoài. Từ thế này chứng tỏ rằng rất có thể. Trước lúc chết kẻ này đang từ bên trong chạy ra phía bên ngoài Chứ không phải vì chạy nạn mà trốn vào trong mật thất Bên trong đó Tôi mới nói nửa chừng Bông này thấy có một tiếng độc lớn Cái ghi cô chắn ở cửa đột nhiên gãy ra làm mấy mảnh lá dương bị đang ngồi sau cánh cửa sắt Giật bắn mình Vội vàng kéo đinh tư điểm lùi ra xa Tôi giờ đèn pin chiếu về phía ấy Chỉ thấy cánh cửa sắt đã bị hút bật ra Một gương mặt quái dĩ như bà già nhằn nhèo Từ bên ngoài thỏ vào Loài thực vật dị hình này trông rất giống nhần sâm. Nhưng hình thái thì hung hạ gần nhần sâm cả vạn lần Bây giờ tôi nhìn thấy hết sức rõ ràng Trên mặt cái cây yêu quái đó toàn là nếp nhằn Nổi bật nhất là hai con mắt tỏ tướng Tôi thẩm nhụ Bảo nó là thực vật Chỉ bằng nói đây là một loại bán sinh vật Sống trong bùn đất Sinh tồn bằng hút sức dịch bên trong xác chết thì có lẽ chính xác hơn Đừng nói là phải đối diện với bộ mặt quái đàn xấu xí của nó chỉ riêng người kia mùi ẩm thấp, vừa tàn vừa tối trên người nó thôi, cũng đã choang ván cả đầu óc muốn té xỉu tại chỗ rồi. chuyện đến nước này, chúng tôi cũng chỉ còn biết lùi về phía sau. tôi và lão Dương bì sau khải bì đinh tươi điểm, tiền béo cầm đào trên đất một đoạn dưới cây đang không ngừng vươn tới. bốn người bị bức ép, dần dần lùi vào trong đường hầm bí mật phía sau cái tủ sắt. tôi lo tiền béo một mình gặp nạn, sau khi chạy vào trong mật thất, cũng chẳng kịp nhìn rõ xung quanh thế nào đã để đình từ điểm lại cho lão dương bị trông chừng. Sau đó quay đầu chạy ra chỗ cửa tiếp ứng cho tuyển béo. Đình đóng cửa ngầm lại, hỏng chặn đứng thế tấn công của con yêu quái. Nhưng trong lúc hoảng loạn như thế, sẽ có thể tìm được chốt lấy bí mật ở phía bên trong này cờ chứ? Tuyển béo gặp cái khó ló cái khồn, lên đầy cái sắc bên trong lối đi bí mật ấy ra bên ngoài. Một cái dây cây lập tức cuốn chặt lấy nó, bọc vào bên trong bộ rễ sù sụi. Tôi lợi dụng cơ hội ấy đóng ập cánh cửa bên trong mà thất lại. Rồi cùng tiền béo tìm tất cả mọi thứ Có thể tìm được ra chặn ra sọc cửa Bây giờ mới nhìn ra dàn mà thất rộng lớn này Đầu đầu cũng toàn là các tủ lớn Bày những thứ bình chứa tiêu bản Trong lúc hốt loạn Chúng tôi đã làm vỡ rất nhiều bình thủy tinh Các bộ phận thân thể và xác chết Của đủ thứ động vật kỳ dị Rời lăn lóc đầy ra đất Trong không gian lập tức nồng nặc mùi chất chống phần hủy. Chúng tôi trải qua một phèn hoảng loạn Thân thể gần như kiệt quệ Tạm thời thấy cánh cửa bị chặn, thần kinh đang căng, liền thả lỏng ra một chút. Hai chân bỗng mềm nhũn ra, vết thương trên vai lại đau nhức khó chịu vô cùng. Thụt đà tôi loạn trọn lùi mấy bước, đi kiếm cái chỗ tạm ngồi nghỉ ngơi. Vừa khéo sau lưng có một cái bệ đá, trong bóng tối tù mù, tôi cũng chẳng kịp nhìn rõ, cứ ngồi phịch xuống. Ngồi lên đây rồi, tôi mới cảm thấy sau lưng lạnh buốt lạ thường. Liền vòng tay ra sở thử, phát hiện ngón tay chạm phải một vật thể lạnh lẽo, lồi lõm bằng kim loại liên xoa cả bàn tay giờ mò thì ra là một tấm mặt nạ hình mặt người tôi giật thoát mình lập tức nhớ đến sắc đàn bà người tiền tỷ tì, đeo mặt nạ trong bức bích họa kia vội vàng quay người lại chiếu đèn pin xem trên bệ đá trông như bàn phẫu thuật này quả nhiên có một sắc đàn bà ăn mặc theo kiểu cổ mặt nạ kim loại trên mặt bị chùm ánh sáng màu vàng của đèn pin dọi vào anh lên những tia lạnh lẽo ẩm u tuyển béo và lão dương bỉ cũng phát giác có sự lạ đều bước lại quan sát sức mạnh chấn nhiếp vô hình tỏa ra từ sự chết chóc khiến toàn thân chúng tôi khẽ rũn lên. Cái đèn pin treo trước ngực không theo nhịp thở gấp gáp mà dập dành lên xuống. Có lẽ tôi đã hòa mắt trong cột sáng dao động của đèn pin. Cái bàn nạ trên mặt xác chết ấy, nhiều thể đang sống lại, bộ mặt vốn nghiêm trang không chút xúc cảm dường nhiều đang nở một nụ cười cổ quái.